Lên kèm. Trường kiếm rơi xuống đất, Diêm Thu Vũ cũng ngã xuống. Hoàng Triều Đại Trăng, Yến Kinh Triều Thiên Điện. Diêm Thu Vũ tự vẫn ngã xuống đất. Phụ thân. Phụ thân. Một đám con của Diêm Thu Vũ gào khóc muốn tiến lên, nhưng một đám người trong dòng họ Diêm thì lại nhanh chóng kéo bọn họ lại. Diêm Thu Vũ xoáng vị mưa phản. Đó là có tội thì phải chịu. Những người khác còn chưa tham dự. Giờ phút này con của Diêm Thu Vũ không thể chạm vào Diêm Thu Vũ. Lưu Cương lại ra khỏi hàng. Bẩm Hoàng thượng, ngày ấy Diêm Thu Vũ mưa phản. Trong dòng họ Diêm thì có 12 người lên tiếng ủng hộ. Thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Lưu Cương trịnh trọng nói. Lưu Cương vừa mở miệng. Một đám người trong dòng họ Diêm Thị Nhất Thời nhớ mày. bịch bịt. Trong đại điện, bảy người trong dòng họ Diêm Thị Nhất Thời quỳ xuống. Hoàng thượng, lúc đó chúng ta Nhất Thời Hồ Đồ. Chúng ta không có tham dự mưu phản. Lúc đó Diêm Thu Vũ đưa đại đao về phía chúng ta. Chúng ta lập trường không vững cầu xin Hoàng thượng nhân từ xử lý nhẹ tay cho. Những người khác trong dòng họ Diêm thì không nói gì thêm. Quốc chế đã định. Bất cứ người nào cũng không thể phá hoại. Đây là gốc rễ của một quốc gia. Một vài người trong dòng họ Diêm thì hiểu biết lúc này đương nhiên sẽ không cố tình gây sự. Bởi vì người trong dòng họ Diêm thì đều thấy được Diêm Xuyên chính là hy vọng khiến Diêm thị quật khởi. Lúc này ai dám phá Diêm Xuyên? Bên trên lông ỉa ánh mắt Diêm Xuyên đảo qua những người thuộc dòng họ Diêm Thị này. Những người trong dòng họ Diêm Thị lập trường không vững, hủy bỏ tước vị, gián thành bình dân. Tước vị giảm xuống một cách truyền cho con. Diêm Xuyên mở miệng nói. Nghe thấy Diêm Xuyên phán định, một đám người của dòng họ Diêm Thị lập tức cung bái tạ. Tạ ơn Hoàng thượng. Diêm Xuyên xử trí như vậy, vừa giữ gìn được luật pháp đại trăng cũng chiếu cố được dòng họ Diêm Thị. Có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Một đám người của dòng họ Diêm Thị cực kỳ cảm kích. Diêm Xuyên nhìn về phía một đám người dòng họ Diêm Thị nói. Các vị đều là con cháu Diêm Thị. Mọi người cung kính đứng nghe. Nên của Trậm đối với các ngươi chỉ giới hạn như vậy. Hy vọng các ngươi tự mình nỗ lực Diêm thì lại xuất hiện tuấn kiệt. Không nên làm Trậm thất vọng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Hoàng thượng. Một đám người của dòng họ Diêm thì lên tiếng trả lời. Nhìn Diêm thu vũ nằm trên mặt đất. Nhìn con trai con gái của Diêm Thu Vũ một chút, Diêm Xuyên lại ra một đạo ân chiếu. Thi thể của Diêm Thu Vũ để con trai và con gái luyện đi. Con trai con gái Diêm Thu Vũ đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên, lệ rơi đầy mặt. Diêm Thu Vũ là Diêm Xuyên ban cho cái chết, nhưng việc này thật ra là do Diêm Thu Vũ tự tìm lấy. Vì Đại Trăng Vì Diêm thì bọn họ không thể trách Diêm Xuyên được. Tạ ơn Hoàng thượng. Đám con của Diêm Thu Vũ vừa khóc vừa nói. Sau khi buổi lên triều kết thúc Diêm Xuyên đứng ở quảng trường triều thiên điện, nhìn khí vận trên bầu trời không ngừng tăng nhanh. Âm âm âm. Đột nhiên khí vận tăng lên dữ dội. Vô số khí vận phát ra những tiếng nổ vang không ngừng tăng nhanh. Biển mây khí vận đại trăng đột nhiên dâng lên như sóng gió động trời. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày. Trong chết mắt, số lượng đát tăng thêm gần gấp đôi. Phụ mơ dương đứng ở phía sau diêm xuyên cũng ngẫm đầu nhìn lên không trung. Xem ra đã có một trung vị tôn môn bị diệt. Phụ mơ dương thở dài nói. U, V, -W, w, W, M. Diêm Xuyên gật đầu một cái trong lòng thoáng vui mừng. Nhưng ngay trong lúc đang vui mừng, Diêm Xuyên đột nhiên giật mình. Tới rồi, Diêm Xuyên nhức thời khẽ mỉm cười. Cái gì? Phụ Mơ Dương không hiểu nói. Mây lớn khắp nơi chậm sắc đổ kiếp. Diêm Xuyên nói. Vâng, Phụ Mơ Dương nhanh chóng khởi động trận pháp ở khu vực gần hoàn thành. Sương lớn trùng thiên. Âm âm ầm Mây đen cuồng cuộn thoáng cái đã tới. Ngũ cử thiên kiếp. Ngũ cử thiên kiếp vừa ra. Thiên uy nồng đậm ép thẳng xuống. Vô số tu giả trong yến kinh đều biến sắc. Sương lớn tràn ngập hoàng cung. Hoàng cung có người độ kiếp sao? Có tu giả tại yến kinh kinh ngạc nói. Ngũ cử thiên kiếp. Là hoàng thượng sao? Ngoài hoàng thành lưu cương giật mình. Diêm xuyên há miệng gầm một tiếng vang trời. Trong lúc phụ mơ dương lắc đầu cảm tháng, một ngũ cử thiên kiếp hạ xuống. Thiên kiếp cùng cuộn xông thẳng đến chỗ diêm xuyên. Diêm xuyên há miệng điên cùng cắn nuốt thiên kiếp. Người khác độ kiếp đều là cử tử nhất sinh. Diêm xuyên độ kiếp lại giống như trời cao đưa đồ bộ đến. Âm âm âm. Gần nửa canh giờ, ngũ cửu thiên kiếp đã bị Diêm xuyên nhét vào trong bụng. Bầu trời lại hồi phục sáng sủa. Lôi điện vần xung quanh thân thể Diêm xuyên. Diêm xuyên lại đột phá. Trung hư cảnh, nhất trọng. Năm đại Tôn môn lệ thuộc thánh địa đại chiêu. Lam U Tôn, Thanh Vân Tôn, Tử Vân Tôn, Thiên Tinh Tôn, Phong Dương Tôn, Lam U Tôn bị vô số thây ma của cái U Vương tận diệt. Giờ phút này, Thanh Vân Tôn lại nối góp theo Lam U Tôn. Vô số thây ma chiếm lĩnh tất cả các khu vực trong Thanh Vân Tôn. Tất cả tu giả đều bị cắn thành thây ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 69 liên tục có tin chiến thắng N. Hưởng thay ma ngửa mặt lên trời gầm dài Đồng thời công đức biển mây của Thanh Vân Tôn ầm ầm tan ra cuồn cuộn chảy về phía Hoàng Triều Đại Trăng Đám người tử kiếm sinh, đại kiếm hiệp há hốt miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt Trung vị Tôn môn, trung vị Tôn môn, lại sụp đổ như vậy sao? Tự kiếm Sinh Kinh hại chậm rãi tự nói với mình. Trong tay Tam kiếm hiệp cầm lấy một cái bình không. Một bình nguyên độc nhỏ sao lại lợi hại như thế? Tam kiếm hiệp Kinh Hải nói. Cái đó không xa Dịch Phong cầm Thượng Đế kiếm trong tay vung lên. Thượng Đế kiếm tịnh hóa thay mang yếu ớt. Dịch phong trầm giọng nói, vù, thượng đế kiếm bay ra, nhất thời tung ra bạch quan vô tận. Bạch quan dâng trào, thầy ma liên tục ngã trên mặt đất, lưu lại một đám thầy ma tu vi cao tuyệt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tử kiếm sinh nhất thời tiến lên. Tử vân tung gần thanh vân tung nhất. Thao túng thầy ma xuất phát tiếng về phía tử vân tôm. Dịch phong kêu lên. Vâng. Một đám cường giả nhất thời lên tiếng trả lời. Đại quân thầy ma xuất phát về phía tử vân tôm. Phong dương tôm. Đây là tôm môn đầu tiên được kiêm đại vũ chiêu ăn. Một lão giả áo vào tím đứng ở cửa đại điện tại ngọn núi chính trong tôm môn, thoáng lo lắng chờ đợi. Vèo, một đạo bạch quan bắn lại. Thế nào? Lão giả áo bào tím lập tức nhào tới hỏi. Đó là một tu giả mặc áo bào trắng trên mặt có chút hoảng sợ nói. Sư huyền, không. Không xong. Giờ phút này, bốn phía cũng nhanh chóng có một đám cường giả tiến lại gần. Mọi người đồng thời dán mắt vào hắn. Sư đệ, ngươi đi Thanh Vân Tôn Hiện tại tình hình Thanh Vân Tôn thế nào? Lão giả áo bào tím hỏi Tu giả áo bào trắng khổ sở nói Thời điểm ta tới Thanh Vân Tôn đã bị diệt Tôn Quân đội Đại Trăng đang tiến về phía tử Vân Tôn binh phạt Sao có thể như vậy được? Lúc này mới được bao lâu? Sao quân đội Đại Trăng có thể dẹp xong Thanh Vân Tôn nhanh như vậy được? Điều này không hợp lý. Lão giả áo vào tím nói. Thây ma. Bọn họ cũng bị giống như Lam U Tôn. Là thây ma. Hoàng triều Đại Trăng có năng lực khống chế thao túng thây ma. Tu giả mặc y phục trắng kia khổ sở nói. Thây ma. Tất cả mọi người đều sợ hãi cả Kinh. Sư Huynh, Sư Huynh nhanh đưa ra quyết định đi. Thanh Vân Tôn bị tiêu diệt. Nói vậy hẳn tử Vân Tôn cũng gặp nguy hiểm. Tôn ta phải đi con đường nào kính xin Sư Huynh quyết định. Tu giả mặc áo bào tương nói. Trong mắt lão giả áo bào tím có phần do dự hồi lâu. Hắn trầm tư suy nghĩ một lát bỗng nhiên trong mắt trở nên kiên định. Các vị thần phục về phía hoàng triều đại trăng đi. Lão giả áo vào tím huyết sâu một cái nói. “A! Sư huyên tại sao lại làm vậy? Chờ một chút đi các sư đệ khác chẳng mấy chút sẽ truyền tin tức đến. Chờ một chút đi. Còn có sư đệ đi tới thánh địa đại chiêu. Chờ một chút, chờ một chút Đúng vậy, sư huyên, chờ một chút Cho dù kết quả không được như ý cùng lắm thì chúng ta lại xây dựng tôn môn một lần nữa Đúng vậy, cho dù chúng ta tranh thủ thiên sách lập lại tôn môn cũng tốt hơn so với thần Phục Hoàng Triều Đại Trăng Mọi người bảy lưỡi tám miệng nói Các vị Lão giả áo bào tím nhất thời kêu lên Mọi người nhìn về phía lão giả áo bào tím Đông thần châu sắc có đại biến Cho dù các vị không muốn thừa nhận Nhưng điều này là sự thật không thể chối cãi Tác phẩm của Đại Trăng lần này lớn tới mức nào Tất cả mọi người đều rõ Xây dựng lại công môn sao Các ngươi cho rằng Giờ phút này là thời loạn lạc, tranh đoạt thiên sách dễ dàng sao? Cho dù là thư viện cự lộc đến lúc đó cũng không thể tự lo được cho bọn họ. Giờ phút này nếu không nắm chặt, phong dương tôn ta rất có khả năng sẽ tan rã. Rất nhiều đệ tử trở thành tán tu trở thành vật hy sinh cho cuộc đại loạn tại Đông Thần Châu. Lão giả áo vào tím quát lên. Sắc mặt mọi người biến đổi Nhanh, giờ phút này chúng ta vào Đại Trăng sẽ được xem là lập công Hơn nữa nếu như giúp Đại Trăng nhanh chóng Bình Định Biên Cương trong lúc này Đệ tử Phong Dương Tôn ta sẽ có công lao lớn đối với Đại Trăng Ta đã nghiên cứu qua về Hoàng Triều Đại Trăng Bọn họ cực kỳ co trọng đối với công lao Chúng ta đến Đại Trăng cũng có thể nhanh chóng đứng vững, không ở tầm dưới chóp. Lão giả áo bào tím quát lên. Nhanh, nhất định phải nhanh. Lão giả áo bào tím trịnh trọng nói. Mọi người nâng, hơn y, nâng, vân, e, phía lão giả áo bào tím, mỗi người đều không ngừng nhớ mày. Sư huynh ta tin tưởng sư huynh. Một đám sư huynh đệ chúng ta cũng tin tưởng vào tài trí của sư huynh. Cho dù là lúc công chủ còn ở đây, công ta gặp phải rất nhiều nguy cơ, đều là nhờ sư huynh dơ lửa giao hóa giải. Ta ủng hộ sư huynh. Người thứ nhất đứng dậy kêu lên. Sư huynh ta cũng ủng hộ sư huynh. Trong lúc nhất thời tiết, Phong Dương Tông đưa ra quyết định dị thường khiến vô số Tông Môn kinh ngạc. Thần Phục Hoàng Triều Đại Trăng Được các vị sư đệ Hiện tại chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đi báo cho các đệ tử. Đồng thời, nhanh chóng thu phục Tông Môn yếu hơn xung quanh chúng ta. Để khu vực Phong Dương Tông ta và Tông Môn lệ thuộc gần đây đều Thần Phục Hoàng Triều Đại Trăng. Một nhóm kia đi tới Thiên Tinh Tôn, giúp Kim Đại Vũ nhanh chóng thu phục Thiên Tinh Tôn. Ta sẽ lập tức khởi hành đi tới Yến Kinh, làm thần thư cho các vị. Lão giả áo vào tím hạ lệnh. Vâng, cao tầm phong Dương Tôn nhanh chóng thống nhất hành động. Âm âm âm. Mỗi ngày dù nhìn bằng mắt thường có thể thấy được khí vận đại trăng Yến Kinh không ngừng tăng vọt. Càng tăng càng nhiều Bách tính Yến Kinh đều kiếp động dị thường Mọi người đều cảm nhận được Bầu không khí cường đại này Yến Kinh Lớn mạnh Hoàng Triều Đại Trăng lớn mạnh Phong Dương Tông Phong Quan Bái Kiến Ngô Hoàng Ngô Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túy Tu giả mặc áo bào tím Phong Dương Tông đã nhanh chóng tới được Yến Kinh Được Phong Quan Phong Dương Tôn quy hàng Đại Trăng trẩm tất nhiên sẽ không bạc đại đệ tử Phong Dương Tôn. Đại Trăng Đông Hán đã có rất nhiều hán vệ đi tới địa giới Phong Dương Tôn của ngươi. Bắt đầu từ lúc các ngươi quy hàng Đại Trăng, đã ghi chép công lao cho các ngươi. Diêm Xuyên nâng dậy Phong Quang nói. Tạ Hoàng Thượng. Phong Quang cảm kết nói. Phong quan hiểu rõ, Mình quy hàng còn có một ý nghĩa to lớn hơn, làm tấm gương cho thiên hạ. Cho nên Diêm Xuyên tuyệt đối sẽ không bạc đại đệ tử tôn môn của mình. Bởi vì chỉ có đệ tử Phong Dương công nhận được ưu đãi. Sau đó lúc Đại Trăng công thành đoạt đất, số người ngoan cố chống cử mới có thể càng ít đi. Tử Vân Tôn Mục trong năm tôn môn đại lệ thuộc Thánh Địa Đại Chiêu. Tử vân Tôn công đức biển mây sụp đổ. Công đức vô tận sông thẳng tới hoàng triều đại trăng. Tử vân Tôn toàn tôm bị diệt. Dịch phong điều khiển thượng đế kiếm tiến hành tịnh hóa cuối cùng đối với tất cả thây ma. Những thây ma bị tịnh hóa, hồn phách tịnh hóa ra đều quay về phía dịch phong cảm kiếp thi lễ tiếp theo tiến vào cõi âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Quận 5 chương 70 Bình Định các Tôn Đờ Ừm nhiên, phong ấm cõi âm của thế giới này biến mất Những thây ma này chỉ có thể vào vào cõi âm của tiên giới Một đám quân đội đại trăng đang dùng bí pháp điều khiển thây ma Đám người tử kiếm sinh đứng ở phía sau dịch phong Đại nhân Vì sao phải tịnh hóa tất cả? Thây ma lợi hại như vậy có thể giữ lại sau đó tiếp tục công thành đoạt đất. Tử kiếm sinh tò mò hỏi. Diệp Phong lắc đầu nói. Hoàng thượng nói đây là nguyên độc cấp thấp nhất chỉ có thể duy trì 3 tháng. Nói cách khác sau 3 tháng những thây ma này sẽ chết đi. Căn bản không có cách nào sử dụng lại lần nữa. Bằng không thiên hạ này còn có ai thắng được thây ma Ồ Tử kiếm sinh gật đầu một cái Hiện giờ đã gần 3 tháng Những thây ma này chẳng mấy chút sẽ hoàn toàn tử vong Có thể trong 3 tháng tiêu diệt hai trung vị công môn Chúng ta cũng coi như đã công đức viên mãn Dịch phong thoải mãn nói Vậy tiếp theo chúng ta làm gì Phải tới hội tụ với quân đoàn sao? Không cần. Sư đoàn chúng ta trở về triều. Quân đoàn số 2 đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Về triều chờ đợi đại trăng thăng cấp đế triều. Diệp phong trịnh trọng nói. Vâng. Cùng một lúc Thượng đế kiếm Tịnh hóa vô số thây ma. Thượng đế kiếm cướp đoạt sức sống. Đang thông qua một loại liên hệ cực kỳ huyền diệu Nhanh chóng truyền tới trong cơ thể Diêm Xuyên tại Yến Kinh Mệnh cách lực của Diêm Xuyên đang được nhanh chóng tăng lên Diêm Xuyên có thể khẳng định Hắn vừa thăng cấp trung hư cảnh nhất trọng Lại sắp lên tiếp Thiên tinh Tùng, cung, Tiếng chuông vang vọng khắp nơi Tay kim đại vũ tay cầm cánh cửa thiên giới quan sát đám tu giả. Khi đệ tử Phong Dương Tôn chạy tới. Chuẩn bị hiệp trợ kim đại vũ. Biển mây công đức thiên tinh tôn đã ầm ầm bị nghiền nát. Công đức cuồn cuộn chạy về phía hoàng triều đại trăng. Đệ tử thiên tinh tôn chạy trốn toán loạn. Một đám cao thủ đều bị kim đại vũ đánh trọng thương. Hỗn độn vừa vang, uy lực khổng lồ. Giờ phút này vô số ngọn núi cũng hóa thành bột mịn. Đại nhân, Phong Dương Tôn ta đã chính thức xưng thần với Đại Trăng. Đồng thời sư huynh của ta đã đi tới Yến Kinh, bái phục Hoàng thượng. Một Phong đệ tử Dương Tôn lập tức nói. Được! Kim Đại Vũ gật đầu một cách, lại nhìn về phía đệ tử Thiên Tinh Tôn. Mọi người nghe đây, Thiên Tinh Tôn đã sụp đổ. Trên đời này không còn Thiên Tinh Tôn. Giờ phút này, bản đại nhân lại cho bọn ngươi một cơ hội. Vào đại trăng ta, ta sẽ thỉnh hoàng thượng để bọn ngươi ở lại quân đoàn thứ ba của ta. Kim Đại Vũ quát lên. Một đám cao thủ Thiên Tinh Tôn cảm thấy vô cùng cay đắng. Lúc này kinh chiếu mới vừa phi thăng được bao lâu? Trong chớp mắt thiên kinh Tôn đã bị tiêu diệt. Chúng ta nguyện vào Đại Trăng. Ta nguyện vào. Ta cũng nguyện vào. Kim Đại Vũ lại thu phục một đám cường giả. Đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Một đệ tử Phong Dương Tôn hỏi. Hội hợp với quân đoàn số 1 Đại Trăng. Nhổ tận gốc một tôn môn cuối cùng. Kim Đại Vũ quát lên. Vâng. Năm tháng sau tại Thiên Nhai Tôn. Thiên Nhai Tôn, phía Bắc Đại Trăng quân đoàn số 1 chinh phạt một trong hai đại tôn môn. Phía Bắc dựa vào thánh địa Đại Chiêu. Phía Đông là Biển Rộng. Phía Tây chính là Phong Dương Tôn. Phía Nam cách một trung vị tôn môn chính là Hoàng Triều Đại Trăng. Tông Chủ Thiên Nhai Tông, Hồng Nham Ngày xưa thời điểm Đại Trăng giết chết Đại Vũ Thiên Tông Vì đối phó với Kim Đại Vũ Mời tới năm Đại Tông Môn Chủ hỗ trợ Tuy rằng cuối cùng bị 5 Đại Tông Môn Chủ gõ một bút Nhưng Diêm Xuyên cũng không để ý Hồng Nham Thiên Nhai Tông Chính là một trong năm cường giả lúc trước đã bao vây tấn công Kim Đại Vũ Thiên nhai tôm, thiên nhai điện Một đám cao tầm thiên nhai Tôn hội tụ Sắc mặt hồng nham cực kỳ phức tạp Trước mặt là một đám cường giả thiên nhai Tôn Trong đó có bốn cường giả trung hư cảnh Còn lại là gần trăm cường giả hạ hư cảnh Đại điện yên tĩnh một mảnh Hồng nham nắm chặt nắm tay Nhớ mày thành chữ xuyên Tông chủ Hoàng triều đại trăng quá độc ác. Lần này bọn họ xuất binh quá khủng khiếp. Một trung hư cảnh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đúng vậy, Tông chủ. Tông môn phía nam chúng ta, chính là Đông Lâm Tông đã bị quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 đại trăng công phá. Hót quan. Hắn căn bản chỉ là nhân vật nhỏ không thể tưởng tượng được. Không ngờ tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh. Hắn còn có Ngọc Đế Kiếm của Diêm Xuyên. Ngọc Đế Kiếm trận vừa ra, bao nhiêu cường giải chết dưới Ngọc Đế Kiếm. Đông Lâm Tôn do quá khinh thường, đã hoàn toàn sụt đổ. Lại một trung hư cảnh hít sâu một cái nói. Đúng vậy, ban đầu Tôn chủ Đông Lâm Tôn không xem hoác quan ra gì. Hắn không triệu tập cường giả các thành trì lớn cũng không mở ra đại trận thủ sơn. Kết quả Đệ tử của Đông Lâm Tôn đệ tử thương hơn nữa còn có rất nhiều người chạy trốn khắp nơi. Đông Lâm Tôn từ đây không còn tồn tại nữa. Đương nhiên quân đoàn số 1 của Hoác Quang cũng bị tử thương nặng nề. Tuy nhiên Hoác Quan vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đang dẫn theo đại quân tiến về phía Tôm ta. Sắc mặt hồng nham khó coi đến cực điểm. Hắn lắc đầu cười khổ một hồi nói. Các vị, các vị còn không biết. Sao? Quân đoàn số 2 của Hoàng Triều Đại Trăng đã tiêu diệt Thanh Vân Tôm, Tử Vân Tôm. Quân đoàn thứ 3 tiêu diệt Phong Dương Tôm, Thiên Tinh Tôm. Đồng thời quân đoàn thứ ba rất có khả năng từ phía tây áp sát. Hồng Nham cười khổ nói. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Bốn công môn này đều là trung vị công môn. Tất cả đã bị tiêu diệt sao? Đại điện nhất thời trở nên ẩm ẩm, những tiếng tranh cãi không ngớt vang lên. Sợ hãi, hoảng loạn kinh hoàng. Đại Trăng cường đại thật sự vượt quá sự nhận tê, hơn u, vinh, quy, quy, cơn, cơn của mọi người. Tứ Đại Trung Vị Tôn Môn Đó là Trung Vị. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngũi, bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho dù kinh chiếu phi thăng, Đông Thần Châu còn có thánh địa Đại Chiêu tồn tại. Hoàng Triều Đại Trăng làm vậy không phải quá cuồng vọng sao? Bọn họ không sợ thánh địa đại chiêu nghiền ép sao? Một tu giả trầm giọng nói. Hồng Nham thoáng cười khổ một hồi nói. Các vị có biết phía bắc chúng ta có đại kỳ quân đoàn thứ tư của Đại Trăng hay không? Sao? Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Căng cứ vào tin tức ta nhận được quân đoàn trưởng thứ tư là Mạnh Văn Nhược. Mạnh văn nhược đã ở tại Đại Chiêu một thời gian rất dài Hắn biết rõ Đại Chiêu như lòng bàn tay Mạnh văn nhược mưu tính thành trì của Thánh Địa Đại Chiêu Thêm vào ngày xưa mặt Vũ Hề đã sắp xếp tiện lợi Hiện tại ước chừng một 3 thành trì Thánh Địa Đại Chiêu đã bị mạnh văn nhược cướp đoạt Giờ phút này hắn đã kết thúc Không, thậm chí có khả năng quân đoàn thứ tư cũng tiến về phía Thiên Nhai Tôn ta." Hồng Nham khổ sở nói. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. 1/3 ranh giới của Thánh địa Đại Chiêu. 1/3. Đây là khái niệm gì?" Đông thần Châu đại biến. Lại một cường giả trung hư cảnh khổ sở nói. Diêm xuyên. Ai có thể nghĩ đến Diêm Xuyên lại cường đại như vậy? Ai có thể ngờ được Đại Trăng lại cường hãng như vậy? Lúc trước sớm biết ta đã không đi giúp hắn tiêu diệt Đại Vũ Thiên Tôn. Hồng Nham khổ sở nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. Quận 5 chương 71 không chiến đã hàng. Tòa. Rông Đại Điện trong lòng một đám cường giả nặng trình trịch Tông chủ chúng ta có thể nghị hòa cùng Hoàng Triều Đại Trăng hay không? Một tu giả hỏi Hồng Nham cười nói Thiên nhai Tông ta, phía đông là biển rộng, ba mặt khác bị Đại Trăng vây quanh. Hơn nữa quân tiên phong Đại Trăng đang thịnh Ngươi cảm thấy, lúc này bọn họ sẽ nghị hòa với chúng ta sao? Trong đại điện lại trầm mặt, báo, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Một tu giả nhanh chóng xông vào đại điện. Tôn chủ quân đội đại trăng đã đến phía dưới tôn. Tê U giả kia bẩm báo nói. Mọi người trong đại điện nhất thời nhớ mày. Mau mở đại trận thủ sơn ra. Một đám tu giả lo lắng kêu lên. Hồng Nam dẫn theo một đám cường giả chậm rãi bước ra khỏi Thiên Nhai Điện. Đứng ở trên quảng trường Thiên Nhai Điện, có thể nhìn thấy quân đội phía Nam. Quân đội này vẫn đang trên đường tới nhưng Hóa Quang dẫn đầu đã trước. Hoàng Triều Đại Trăng quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 Hóa Quang ra mắt Hồng Tông Chủ. Hóa Quang cử một con mảnh hổ kêu lên. Công! Phía Tây đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Kim Đại Vũ dẫn theo các cường giả từ hai trung vị tôn môn thu phục được đến phía dưới thiên nhai tôn. Hoàng Triều Đại Trăng quân đoàn trưởng thứ ba Kim Đại Vũ ra mắt Hồng Tôn Chủ. Hồng Tôn Chủ ngày xưa cùng bốn tên trung hư cảnh bao vây tấn công khiến Tại Hạ bị thương. Tại Hạ vẫn chưa quên. Hồng Tôn Chủ lâu rồi không gặp. Tôn chủ có có khỏi hay không? Kim Đại Vũ cười lạnh nói. Phía Bắc Thiên Nhai Tôn bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm rung trời. Mạnh Văn Nhược đạt trên đỉnh đầu một con mảnh hổ đi theo phía sau một đám cường giả hổ tộc và một vài nho sinh. Quân đoàn trưởng thứ tư của Đại Trăng, Mạnh Văn Nhược ra mắt hồng Tôn chủ. Mạnh Văn Nhược cười nói. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập tới. Bốn phía thiên nhai công, đại trận thủ sơn đều đã được mở ra. Dưới vòng bảo hộ lớn, giờ phút này vô sáu cường giả vẫn không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Thậm chí, rất nhiều cường giả toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Tông chủ ta đã thông báo xuống. 100 tòa thành trì do tôn ta khống chế sẽ lục tục đến đây. Sẽ có rất nhiều tu giả viện trợ chúng ta. Một đệ tử thiên nhai tôn nhỏ giọng nói. Một trăm tòa thành trì, rất nhiều tu giả đến đây. Hồng Nham lộ ra một nụ cười khổ. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Hồng Nham hít sâu một hơi nói. Hoác đại nhân kim đại nhân. Mạnh Đại Nhân không biết ba vị đến đây vì chuyện gì. Hồng Nham kêu lên. Hóa Quang lấy ra một thánh chỉ. Phụng lệnh của Ngô Hoàng đặc biệt tới để truyền chỉ chiêu an Thiên Nhai Tôm. Thiên Nhai Tôm, Hồng Nham tiếp chỉ. Hóa Quang nâng thánh chỉ quát lên. Tiếp chỉ. Một khi tiếp chỉ biểu thị Thiên Nhai Tôm nguyện ý thần phục Hoàng Triều Đại Trăng. Vô số đệ tử thiên nhai công đều phẫn nộ Nhưng nếu không tiếp chỉ chính là chính thức tuyên chiến Ở chỗ này Mặc dù hồng nham là trung hư cảnh Nhưng chỉ cần điều động lực lượng của công đức miễn mây. Thực lực hồng nham có thể kéo lên đến thượng hư cảnh trong thời gian ngắn Cũng giống như diêm xuyên điều động kim long khí vận vậy Thượng hư cảnh Hồng Nham nhìn Kim Đại Vũ trong mắt lón ra một tia cay đắng. Nếu không biết chiến tích của Hoàng Triều Đại Trăng, vậy cũng không nói làm gì. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác biết, Hoàng Triều Đại Trăng xuất binh, đã diệt Nam Trung vị Tôn Môn. Hiện tại tất cả các cánh quan đã hội tụ đến ép về phía Thiên Nhai Tôn. Giờ phút này, bọn họ có thể phản kháng sao? Ngay chỉ phía sau Kim Đại Vũ đã có 5, 6 trung hư cảnh mình có quen biết. Kim Đại Vũ còn là thượng hư cảnh. Thực lực của Hoác Quang cũng đạt được trung hư cảnh. Còn có Ngọc Đế Kiếm Yêu Tà Kia. Thiên Nhai Tông, bốn bề đều là kẻ địch. Bọn họ căn bản đang đứng trên tuyệt lộ không có cường thế cứu viện có thể phản kháng sao. Tông Chủ Liều mạng với bọn chúng Tôn chủ Đệ tử không sợ chết Một đám đệ tử không sợ Đại Trăng Còn có một bộ phận đệ tử Lại lộ vẻ khiếp sợ Hồng Nham thoáng cười khổ một hồi Thiên nhai Tôn Hồng Nham Nguyện dẫn theo Thiên nhai Tôn Thần Phục Hoàng Triều Đại Trăng Tiếp nhận thánh chỉ của Hoàng Thượng Hồng Nham cao giọng quát lên Hoàng Triều Đại Trăng Yến Kinh tại thư phòng Diêm Xuyên ngồi phía sau bàn Đứng trước mặt hắn Là Dịch Phong, Lưu Cương Ngoài ra còn có Lưu Cẩn Cung Kính đứng bên cạnh Trong tay Diêm Xuyên cầm một bản tấu chương Tỉ mỉ xem Hoàng thượng tin tức từ Thánh Địa Đại Chiêu vừa được đưa tới Kiếp trước Của Yêu Thiên Thương Quyết Một đao giết chết bốn thượng hư cảnh Là thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước Lưu cương nói Quết Sắc mặt diêm xuyên có chút ngưng trọng Thiên hạ đệ nhất nhân Cái tên gọi này đã đại biểu hàm nghĩa quá sâu khắc Thiên hạ đệ nhất nhân vừa rồi là Kinh Chiếu Thiên hạ đệ nhất nhân vạn năm trước Đao Ma Thiên hạ đệ nhất nhân hai vạn năm trước Độc Cô Bổ Thiên Thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước Quyết. Thiên hạ đệ nhất nhân năm vạn năm trước Đông Phương bất bại. Mỗi một thiên hạ đệ nhất nhân không chỉ có đại biểu cho thực lực còn đại biểu cho một thời đại lớn. Kinh chiếu mới vừa đi, Quyết đã trở lại. Dịch Phong Diêm xuyên trịnh trọng nói Thần có mặt Do ngươi phụ trách Thu thập tất cả tin tức liên quan với yêu thiên thương quyết. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Dịch phong lên tiếng trả lời. Hoàng thượng. Đông Hán Gợi thương. Lúc bảo nhật đạo quân đối mặt với một đám thuộc hạ khổng ma kha. Cùng dung hợp với một đá hoa sen màu đen. Hóa thân một quái vật cường đại. Quái vật đầu có một cặp sừng tà khí trùng thiên. Lúc đó thực lực bảo nhật đạo quân càng trở nên mạnh mẽ dị thường. Hắn cũng không hề điều động công đức lực của đại chiêu, chỉ lấy sự tà ma của bản thân đối chiến. Hai phe lượng bại câu thương. Tất cả thủ hạ của khổng ma kha đều bị trọng thương. Hơn nữa còn chết hai thượng hư cảnh, 14 trung hư cảnh. Lưu cương nói, nhìn tấu chương trong tay một chút, diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Trên tấu chương có viết trầm thấy được, mạo nhật đạo quân bị trọng thương. Một đám cường giả khổng ma kha cũng bị trọng thương. Còn chết hai người thượng hư cảnh. Khổng ma kha đến đông thần châu, thật đúng là bất lợi. Hoàng thượng, khổng ma kha đã rút khỏi thánh địa đại chiêu. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Thần lo lắng. sắc mặt lưu cương hơi trầm xuống nói. Không sao, trầm ở tại Yến Kinh, không phải ai cũng có thể xông vào. sắc mặt diêm xuyên trầm xuống nói. Vâng, lưu cương thầm hiếp sâu một hơi. Ẩm. Đang lúc này, biển mây khí vận đại trăng lại có một trận rung chuyển. Khí vận vô tận đột nhiên tăng vọt, bay vút lên trời. Tuy rằng đám người diêm xuyên không ra ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được giờ phút này khí vận đột nhiên biến thành. Chúc mừng Hoàng thượng, thiên nhai tôn không chiến đã hàng. Dịch phong lập tức đoán được kết quả chúc mừng nói. Nếu như chiến đấu khí vận này sẽ chậm rãi tăng thêm Nhưng bây giờ khí vận lại đột nhiên tăng vọt Điều này chứng tỏ thiên nhai tôn bị diệt vong trong nháy mắt Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 72 thăng cấp đế triệu N Ơ thật đám người kim đại vũ Hoác quan cũng không có năng lực như thế Vậy chỉ có thể nói thiên nhai tôm quy hàng. Chúc mừng hoàng thượng. Biên cương của hoàng triều đại trăng ta đã trở thành số 1 tại Đông Thần Châu. Còn nhiều hơn cả thánh địa đại chiêu. Lưu cương hưng phấn nói. Diêm xuyên thỏa mãn gật gật đầu nói. Lưu cẩn. Lão nô có mặt. Lưu cẩn cung kính nói. Chuẩn bị tế đàn. Đại Trăng chuẩn bị thăng cấp đế triều. sắc mặt Diêm Xuyên nghiêm nghị nói. Vâng, Lưu Cẩn cũng hưng phấn nói. Đồng thời, Diệt Phong, Lưu Cương đều lộ vẻ vui mừng. Thiên nhai công. Bắt đầu từ giờ phúc công chủ Thiên nhai tôm Hồng Nam tuyên bố thần phục Đại Trăng. Công đức miễn mây ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt chạy về phía hoàng triều đại trăng. Bên trong thiên nhai điện. Hồng Nham dẫn theo bốn trung hư cảnh thiên nhai Tôn tiếp đón hoác quan kim đại vũ và mạnh văn nhược. Kính chào ba vị đại nhân. Hồng Nham trịnh trọng nói. Hồng tiên sinh quá khiêm nhường. Hồng tiên sinh có thể chấp trưởng một trung vị tôm môn tất nhiên có thủ đoạn và năng lực không tầm thường. Đại trăng ta cần gấp nhân tài như tiên sinh vậy. Mạnh văn nhược cười nói. Mạnh đại nhân khách khí. Tại hạ không dám nhận. Hồng nham tư thái hơi thấp nói. Hồng tiên sinh sướng đáng. Ngô hoàng cầu hiền tài như khác nước. Có hồng tiên sinh gia nhập đại trăng nhất định càng thêm hương thịnh. Không biết trong lòng hồng tiên sinh có kỳ vọng gì không? Mạnh văn nhược phất chiếc quạt lông cười nói. Hồng nham khẽ mỉm cười nói. Ta nghiên cứu qua chế độ Đại Trăng một thời gian. Ta hy vọng ba vị đại nhân có thể để ta làm một vài công lao xây dựng Đại Trăng. Để sau khi chúng ta vào Đại Trăng sau, không đến nỗi ở dưới đáy của các thần tử. Mạnh văn nhược Kim Đại Vũ, Hoác Quang nhìn nhau một cái cuối cùng gật đầu. Hoác Quang mở miệng nói, Một khi đã như vậy, vậy trước hết tiên sinh hãy tập hợp tất cả các đệ tử nguyện ý gia nhập Đại Trăng. Sau đó, theo ta tiến hành biên chế một lần nữa. Cùng ta, Mạnh Đại Nhân Kim Đại Nhân cũng cố tất cả thành trì xung quanh trước. Chờ khi khu vực Biên Cương vững chấp lại theo ta vào Yến Kinh, gặp mặt Hoàng Thượng. Được! Hồng Nham lập tức lên tiếng tiếp nhận. Thái độ của quốc gia đối với tôn môn khác hẳn đối với thành trì. Quốc gia quản lý thành trì để cố Biên Cương. Tôn môn quản lý thành trì vì linh thạc. Bởi vậy, tuy rằng thu phục được rất nhiều thành trì, nhưng chế độ thành trì vẫn phải thay đổi. Đồng thời quân đội ở trong thành trì cũng phải tăng thêm quy phạm. Đây cũng là nguyên nhân khiến giờ phút này ba đại quân đoàn trưởng vẫn chưa thể thể về triều. Hóa quan thống lĩnh quân đội. Mạnh văn nhược thống lĩnh chính trị. Còn Kim Đại Vũ là thượng hư cảnh ướm phó với bất kỳ bất ngờ nào phát sinh. Một rừng nối trong khu vực biên cương của Hoàng Triều Đại Trăng. Khổng ma kha ngồi khoanh chân. Hai tay hắn hiện ra tà khí màu đen. Sắc mặt hắn trắng xám. Hắn đang vận công. Tà khí trong tay chậm rãi bị ép ra. Càng ép càng nhiều. Rốt cuộc tà khí được ép ra hết. Sắc mặt hắn trở nên hồng nhuộn hơn rất nhiều. Ngồi gần đó là 80 cường giả. Mỗi người đều đang ép hát khí. Khổng ma kha đứng dậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cách đó không xa lông mã vẫn yên tĩnh chờ đợi. Bàn tay khổng ma kha đặt ở sau lưng một cường giả. Vù vù. Trên người cường giả kia đột nhiên có hắc khí bút lên. Đa tạ bệ hạ. Thực hiện đúng theo cách đó, khổng ma kha giúp đỡ đám cường giả không ngừng ép tà khí trong cơ thể ra. Đa tạ bệ hạ. Mọi người thi nhau vái hắn nói. Mão nhật đạo quân. Vạn diệu yêu liên. sắc mặt khổng ma kha âm trầm. Bệ hạ, hành trình lần này tới Đông Thần Châu có thể nói là tổn thất nặng nề. Thượng hư cảnh chết 6 người. Tung tích của xá lợi Phật đà không rõ. Còn có nguyên đạo Phật đà vốn ở Yến Kinh. Hiện tại cũng không biết thế nào Một cường giả khổ sở nói Nguyên đạo Phật đà Hừ, sau này không phải đã nghe nói sao Hoàng triều đại trăng suốt binh xung quanh Đã công phá vài tôm môn Chuyện bên nguyên đạo Phật đà khẳng định không hoàn thành được Khổng ma kha cắn rắn nói Vậy bây giờ phải làm thế nào Mọi người nhìn về phía Khổng Ma Kha. Nếu không có cách nào khống chế Đại Trăng, vậy coi như xong. Bây giờ chúng ta đi phá hủy Đại Trăng, đoạt khí vận của Đại Trăng coi như bù đắp một chút tổn thức. Khổng Ma Kha trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Mọi người đồng thời sẽ bước tới chỗ Long Mã. Đây. Khổng Ma Kha hét lớn một tiếng. Một nhóm người lên Long Mạc, phóng về phía Nam Yến Kinh. Hoàng Triều Đại Trăng, Yến Kinh. Tại Hoàng Thành. Trên bầu trời, khí vận cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Phía dưới, Bách Quang Cung Kính đứng chờ ở quảng trường Triều Thiên Điện. Trên quảng trường có một đài cao. Lưu Cẩn đứng ở trên đài cao, tay cầm phức trần, nhìn lên trời cao. Giờ thìn đã đến Lưu cẩn hét lớn một tiếng Kết Cửa lớn của triều thiên điện ầm ầm mở ra Quần thần cung kính bái lại về phía cửa triều thiên điện Diêm xuyên thân mặt lông bào Đầu đội bình thiên quan cực kỳ long trọng bước ra Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Quần thần chúc mừng Diêm xuyên nhìn bác quang cung kính bái lạy sau đó từng bước tiến về phía đài cao. Đám người dịch phong, phụ mơ dương, lưu cương đều đứng trong hàng ngũ bác quan. Cách triều thiên điện không xa, bạch đế thiên đang ngưng thần nhìn cảnh tượng này. Diêm xuyên từng bước tiến lên đài cao cũng chính là một tế đàn lớn. Diêm xuyên lấy phong thần bản và đại định thiên tiệt. Để xuống vàng ngọc bên trên tế đàn. Lạy trời. Lưu cẩn hét dài một tiếng. Diêm xuyên phức long vào một cái quỳ gối trên bồ đoàn. Bên trên biển mây khí vận kim long khí vận đột nhiên hét dài một tiếng. Âm. Um. Kim Long khí vận đáp xuống. Há mồm ngậm lấy phong thần bản. Một chân nắm lấy đại định thiên tiều. Kim Long khí vận mang theo phong thần bản, cầm theo đại định thiên tì xuyên thẳng vào cửu tiêu. Lại, Lưu Cẩn hét lớn nói. Diêm xuyên nhìn lên trời lại. Lại lần thứ hai, Diêm xuyên lại làm một đại lễ. Lại lần thứ ba, Diêm xuyên thực hiện ba đại lễ. Đứng lên, Lưu Cẩn lại hét lớn nói. Phước lông vào một cái Diêm Xuyên nhẹ nhàng đứng dậy. Lưu Cẩn cung kính thi lễ với Diêm Xuyên tiếp theo hắn chậm rãi lui xuống khỏi tế đèn lớn. Thời điểm đại trăng khai quốc lập Hoàng Triều, Lưu Cẩn cũng làm như thế. Tuy nhiên, lúc đó không chỉ lạy trời còn lạy đất. Nhưng giờ phút này, Hoàng Triều thăng cấp đế triều nên hủy bỏ lạy đất. Cho nên lần này chỉ lạy trời không lạy đất Dưới cửu tiêu truyền ra một tiếng rồng gầm Sau khi tiếng rồng gầm truyền xuống tất cả biển mây khí vận đều dâng lên một cách mãnh liệt Trên bầu trời kim long khí vận lại bay xuống Ẩm um, Kim long khí vận rơi xuống biển mây khí vận Trong lúc nhất thời biển mây khí vận dường như nhanh chóng co rút lại Khí vận cuồn cuộn vọt vào trong cơ thể Kim Long khí vận. Giờ phút này mơ hồ có thể nhìn thấy Kim Long khí vận đã biến thành thực thể. Kim quang vắng ra bốn phía, khí phách vô song. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Quận 5 Chương 73 Kim Long khí vận cử thảo. Bờ em trên biển mây khí vận Phong thần bản và đại định thiên tì chậm rãi rơi về phía diêm xuyên. Cả hai đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Rõ ràng lúc trước sau khi thẳng tới cửu tiêu, được thượng thiên giao cho nghiệp vị mới. Vù, cả hai thoáng rung lên. Diêm xuyên hít sâu một cái nhưng không để ý lắm. Trái lại hắn nhìn về phía biển mây khí vận. Kim Long khí vận thành hay bại. Mới là điều mấu chốt nhất. Âm. Um, biển mây khí vận rút nhỏ gần một nửa. Vua tận khí vận đều rót vào thân thể của kim Long khí vận. Sau nửa canh giờ. Bên trên biển mây khí vận. Lại vang lên một tiếng rồng gầm rung trời. Rứt gào thẳng tới cửu tiêu. Vua số đám mây chấn động. Trong nháy mắt nát tan hầu như không còn. Vạn dặm không thấy có một đám mây. Kim Long khí vận lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim Long dường như đã hóa thành thực thể, toàn thân nó tản ra lực lượng cứng cáp. Long thân biến lớn thành kích thước vạn trượng, sừng rồng cao chót vót. Quan trọng nhất là vuốt rồng. Trước kia chỉ là ngũ trảo Kim Long, hiện tại đã biến thành cửu trảo Kim Long. Cửu trảo Kim Long Đế triều Kim Long Diêm xuyên thoải mãn nở nụ cười Cửu trảo Kim Long ngửa đầu thét dài Sau khi hét dài một tiếng Vô số Kim Quang bắn ra Trong nháy mắt Kim Quang bắn về phía người Tất cả các quan viên trong Hoàng Triều Đại Trăng Trong lúc nhất thời Vô số quan viên đều bỗng nhiên cảm nhận được Một khí vận cường đại tới Trong lúc nhất thời mỗi một trọng thần của Đại Trăng đều có đại khí vận tới người. Mỗi người biết vậy nên toàn thân để lỗ chân lông thông thấu. Rất nhiều người còn cảm thấy tu hành bị ràng buộc trong nháy mắt đã được phá tan. Lưu Cương và các thần tử khác đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại Trăng, Hoàng Triều Hạ Quốc thăng cấp thành đế triều Trung Quốc, đế triều Đại Trăng. Vân mệnh trời ký thọ vĩnh xương Diêm xuyên thỏa mãn quát lên Đế triều đại trăng Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi Bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Túi, túi, túi, túi Phía bắc đế triều đại trăng Bên trong một gian đại điện Mạnh văn nhược đang xử lý một vài chính vụ Trong nhất thời một đạo kim Quang xông thẳng trong cơ thể mạnh văn nhược. Vù vù. Gió nhẹ chật nổi lên xung quanh mạnh văn nhược thổi bay những trang sát. Khí vận. Đây chính là đế Kiều sao. Mạnh văn nhược cảm tháng. Mạnh văn nhược đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện, một đám văn sĩ đồng thời nhìn về phía mạnh văn nhược. Đại nhân ta cảm thấy khí vận trên người chúng ta đã tăng thêm. Một văn sĩ vui vẻ nói. Mạnh văn nhược gật đầu một cái khẽ mỉm cười. Đại nhân là hoàng thượng đã thăng cấp đại trăng thành đế triều sao. Tên văn sĩ kia kết động nói. Mạnh văn nhược gật đầu một cái tiếp theo lắc đầu nói. Nhớ lấy hiện tại đại trăng là đế triều. Có rất nhiều quy cách thể chế đều thay đổi. Không nên tiếp tục gọi là hoàng thượng nữa. Phải gọi là bệ hạ. Vâng. Tên văn sĩ kia gật đầu một cái. Đi làm việc đi. Mạnh văn nhược nói. Vâng. Người kia đi rồi. Mạnh văn nhược đứng một mình nhìn về phía nam. Đế triều. Khí vận đế triều xem ra còn cường hoàn hơn so với thư viện cự lột. Thư viện cự Lộc vẫn muốn tăng thêm khí vận, nhưng đáng tiếc vẫn không thành công. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tiếp âm đức năm đọc sách. Năm đọc sách? Lẽ nào mục đích đọc sách chỉ vì bán mạng cho đế vương sao? Mạnh văn nhược nhớ mày suy ngẫm nói. Thư viện cự lột từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng khí vận chưa bao giờ tăng thêm. Trong khi đó với khoảng thời gian ngắn ngủi khí vận của đế triều Đại Trăng đã vượt qua thư viện cự lột. Thậm chí, mạnh văn nhược hiểu rõ, bên trên đế triều còn có thiên triều. Một khi đạt tới thiên triều, khí vận sẽ lại tăng vọt thêm một cấp bậc giống như đại ngạc thiên triều tại Nam Thần Châu vậy. Đế triều đại trăng khắp chốn mừng vui Mạnh văn nhược khẽ mỉm cười Thư viện cự lột Tại một đài cao, viện chủ nhạc nghị nhìn về phía mạnh lăng thiên Mạnh lăng thiên lại nhìn về phía đông bắc thần sắc thoáng động Tiền bối, hiện tại ngài với thân thể tiên nhân cũng có thể bước ra thế giới này Nếu như thư viện cự lộc do ngài chấp trưởng Sẽ càng thêm ổn thỏa thịnh vượng Kính xin tiền bối quản lý thư viện cự lộ Nhạc nghị trịnh trọng nói Mạnh lăng thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói Không cần Nhạc nghị, ngươi cảm nhận được không? Mạnh lăng thiên trầm giọng nói Cái gì? Nhạc nghị nghi ngờ nói Xem ra, ngươi không cảm nhận được Mạnh Lăng Thiên lắc đầu một cái Tiền bối, rốt cuộc thế nào? Nhạc nghị hiếu kỳ nói Hướng Đông Bắc đó là Hoàng Triều Đại Trăng đúng không? Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói Đúng vậy, Hoàng Triều Đại Trăng cũng có khí vận Hiện tại, khí vận Hoàng Triều Đại Trăng còn nhiều hơn so với Thư viện Cự Lộc ta Mạnh Lăng Thiên hiếp sâu một cái nói Cái gì? Sao có thể như vậy được? Nhạc nghị kinh ngạc nói. Ta nhớ hiện tại Mạnh Văn Nhược Đen làm quan tại Đại Trăng. Mạnh Lăng Thiên Hiếu Kỳ nói. Vâng, huyền tôn của ngài làm chức quan không nhỏ tại Đại Trăng là quân đoàn trưởng thứ tư. Nhạc nghị gật đầu một cái. Phái người đi xem thử. Mạnh Lăng Thiên nói. Vâng. Đế Triều Đại Trăng, Yến Kinh Đại Trăng thăng cấp Đế Triều Bách Quang lập tức cảm thấy vô số khí vận vọt vào trong thân thể Đây là phức lợi của Đại Trăng Khí vận tới người tu hành càng thêm thuận lợi Một vài người có tư chất không tốt như Dịch Phong, Lưu Cương Trong nháy mắt tốc độ tu hành đã tăng được gấp 3 Hơn nữa tất cả mọi người hiểu rõ Chỉ cần đại trăng cường thịnh, khí vận trên người bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều thêm. Tại đại điện luyện công của Diêm Xuyên, Thượng đế kiếm để bên trên hai đầu gối. Trong đại điện bỏ thêm vô số linh thạc. Âm âm âm. Dưới lực hút cường đại, nguyên khí thiên địa bên trong linh thạch điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Sau khi tỉnh hóa vô số thây ma, Mệnh cách lực có thể tăng vọt một cách khịt liệt. Giờ phút này, rất nhiều nguyên khí thiên địa vào thân thể, đang điên cuồng tăng cường tu vi cho diêm xuyên. Trung hư cảnh nhất trọng. Trung hư cảnh nhị trọng. Trung hư cảnh tam trọng. Trung hư cảnh tứ trọng. Trung hư cảnh ngũ trọng. Mãi tới khi đạt tới trung hư cảnh ngũ trọng tốc độ này mới ngừng lại. Thượng Đế Kiếm Sắp đuổi kịp thiên tử chi kiếm của trẩm kiếp trước Thái Đế Kiếm. Thái Đế Kiếm theo thân thể của trẩm kiếp trước, không biết có còn trong quan tài của trẩm hay không. Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi. Trong lúc Diêm xuyên cười khổ, đột nhiên con ngư Diêm xuyên thoáng co lại. Hả? sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống Tiếp theo Diêm Xuyên lại chậm rãi nhắm mắt Cùng lúc đó cử trảo Kim Long xoay quanh phía trên biển mây khí vận của đế triều Đại Trăng Hai mắt đột nhiên mở ra Kim Long khí vận cử trảo của Đại Trăng đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời Vô số tu giả ở khắp nơi trong yến kinh đều ngẫm đầu nhìn lên Bọn họ lại phát hiện trên không trung có một cường giả bị cử trảo kim Long dùng đuôi quật một cái. Ẩm! Um, một cường giả bay ngược ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 74 chết trên đường đi. Bờ! Em trên biển mây khí vận ánh mắt cử trảo kim Long ngưng luyện lại thành ánh mắt của Diêm Xuyên. Diêm xuyên lấy thần trưởng khống chế kim Long khí vận. Cửu trảo kim Long lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Ma Kha thiên tử cử long mãi dẫn theo 80 cường giả đến. Trên người mỗi người đều có khí thế hùng hộ, ý chiếc chiến đấu trùng thiên. Cử trảo kim Long nhìn chầm chầm vào khổng Ma Kha. Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Tất cả đám người Bạch đế thiên. Dịch phong Lưu cương đều nhanh chóng rời khỏi đại điện của mình Đi tới quảng trường triều thiên điện Khổng ma kha Cửu trảo kim Long lạnh lùng nói Khổng ma kha nhìn cửu trảo kim Long Hai mắt hiếp lại Cửu trảo kim Long Đế triều Diêm xuyên vận mệnh của ngươi cũng thật lớn Khuôn mặt khổng ma kha âm lạnh nói Cử trảo kim Long trên biển mây khí vận, vuốt rồng thoáng nắm lại một chút, quan sát khổng ma kha. Khổng ma kha! Ngươi lấy danh nghĩa chủ nhân Đại Phật Đế Triều tuyên chiến với Đại Trăng sao? Cử trảo kim Long quát lạnh nói. ha ha ha biết là tốt rồi. Đại Trăng! Kim Đại Vũ vẫn đang ở phía Bắc. Yến Kinh chỉ có một mình bạch đế thiên là thượng hư cảnh. Ta xem ngươi còn có thể làm gì để cản được ta. Năm đó là ta lòng dạ mềm lòng đối với ngươi. Thực sự không nên. Ánh mắt khổng ma kha phóng ra ánh sáng lạnh nói. Lòng dạ mềm yếu đối với trẩm sao? Ngươi thật sự còn có mặt mũi nói điều đó sao? Năm đó trẩm không chết. Hoàn toàn là do phụ thân mẫu thân ta lấy mạng đổi mạng. Bọn họ chết không cam lòng. Ta sẽ vì bọn họ báo mối thù biển máu năm đó. Ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Còn hiện tại cút đi. Một tiếng rồng gầm vang lên. Cửu Trảo Kim Long phát ra long uy cuồng cuộn đè ép xuống. Long uy ép xuống quá cường đại khiến một đám lông mã nhất thời phải lùi lại. Hờ! Khổng ma kha hừ lạnh một tiếng ra tay ngăn cản cổ long uy này. Thật to gan. Đồ thành cho trẩm, một tên cũng không để lại. Khổng ma kha hừ lạnh nói. Mặt bạch đế thiên liền biến sắc. Hắn liền muốn bước ra. Bạch đế thiên, ngươi không cần ra tay. Cửu trảo Kim Long hét dài một tiếng. Sao? Bạch Đế Thiên không rõ nhìn về phía cửu trảo Kim Long. Đây là Đại Trăng. Đây là Yến Kinh. Đây là sơn nhà của Trẩm. Không hẳn có thể ghét chết khổng ma kha, nhưng nếu tự vệ, bọn họ bất kỳ ai cũng đừng hòng động được tới Yến Kinh. Cửu trảo Kim Long hừ lạnh một tiếng. Phụ Mơ Dương. Cửu Trảo Kim Long quát lên. "Vâng." Phụng Mơ Dương hét lên một tiếng. Dưới sự thao túng của Phụng Mơ Dương, trong núi sông vô tận xung quanh yến kinh truyền ra từng trận long mạch nổ vang. Sau những tiếng nổ vang từng long mạch lực bay vút lên trời. Long mạch lực trùng thiên, không rót vào Cửu Trảo Kim Long, mà hóa thành một quan cầu. Như vì sao vẩn quanh cửu trảo Kim Long, mỗi quang cầu trùng thiên, giống như những vì sao vô tận trên bầu trời. Vì sao vẩn quanh cửu trảo Kim Long tôn cửu trảo Kim Long lên như thiên uy vô thượng, khiến người ta trùng bước. Nhưng khổng Ma Kha đã ra lệnh 80 cường giả bay vút lên trời. 14 thượng hư cảnh, 66 trung hư cảnh. Mang theo một cổ hung uy khổng lồ lao thẳng tới Yến Kinh Trong đó có năm thượng hư cảnh vẫn đứng ở trên không Mỗi người đều dùng đao cương chém tới Dưới đao cương trong hư không liền nổi lên gió bão Năm đạo đao cương từ trên không trung chém thẳng xuống Cử trảo kim Long trừng mắt bước ra Chu thiên tinh thần Cử trảo kim Long quát lạnh một tiếng Long khí tinh thần vô tận vần quanh cửu trảo kim long bỗng nhiên đón lấy 5 đạo đao cương. Vù vù. Yến kinh phía dưới đã được phụ mơ dương dùng trận pháp bảo hộ. Nên không bị ảnh hưởng của gió bão trên không trung tàn phá bừa bãi. Nhưng vô số bách tính lại thấy rất rõ. Trăm nghìn tinh thần vần quanh đao cương. Trong nháy mắt đó. Đao cương do thượng hư cảnh chém tới bị đứt loạt, ầm ầm nổ nát, ầm. Một đòn của năm đại thượng hư cảnh đều đổ nát. Năm cường giả trung hư cảnh xông lên trước nhất trong nháy mắt xông vào trong chu thiên tinh thần. Trong lúc nhất thời long khí tinh thần vô tận điên cùng chuyển động. Lực chuyển động quá lớn chỉ trong nháy mắt đã đè ép năm cường giả trung hư cảnh. A. Năm người sợ hãi rốm lên. Mỗi người vội vàng lấy ra pháp bảo hình thành vòng bảo hộ bảo vệ mình. Âm âm âm. Dưới lực cắn xé của Chu thiên tinh thần. Tuy bọn họ đã dùng pháp bảo hộ thân. Nhưng trong nháy mắt đã bị cắn tới mức nổ tung. Huyết phụ trùng thiên. Năm trung hư cảnh đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cửu Trảo Kim Long lao thẳng tới một thượng hư cảnh gần trước mặt nhất. Thượng hư cảnh kia chém một đao chém lên mình Cửu Trảo Kim Long. "Công!" Quanh thân Cửu Trảo Kim Long bạo phát kim quang. Dưới kim quang chói mắt, một đao kia chém lên vậy rồng chỉ lưu lại một vết thương nhật nhạt mà thôi. Chờ kim quang tan đi, một trảo của Kim Long đã chộp vào trên đồi tu giả kia. "A!" Thượng hư cảnh sợ hãi không ngừng rống lên, nhưng tất cả đã muộn. Một phút rồng của cử trảo kim Long đã chọc vào nửa người phía trên của hắn. Sư huyền. Một tu giả đứng phía xa kinh hải kêu lên. Nhưng cử trảo kim Long căn bản không trở về để ý tới bọn họ. Chỉ thấy hai trảo lôi kéo. Xoạch. Cường giả thượng hư cảnh kia đã bị cử trảo kim Long xé thành hai nửa, ầm, um, máu tươi, nội tạng bay đầy trời. Cường giả xung quanh nhìn thấy, nhất thời kinh hải dường bước chân lại. Năm trung hư cảnh bị chu thiên tinh thần cắn rết nổ tung. Một thượng hư cảnh bị xé xác ngay tại chỗ. Lúc này mới chỉ vừa thấy mặt, cũng chỉ vừa thấy mặt mà thôi. Không nói đám người khổng ma kha há hốt mồm ngạc nhiên cho dù là bạch đế thiên ngạc nhiên tới mức ngây người nhìn cảnh tượng đó. Điều này, điều này không hợp lý. Lúc này mới vừa thăng cấp đế Triều. Cử trảo kim Long đã lợi hại như vậy sao? Người vừa nãy tuy nói chỉ là thượng hư cảnh nhị trọng, nhưng chung quy vẫn là thượng hư cảnh. Hắn không kịp phản kháng đã xé một cái thành hai nữa Cửu Trảo Kim Long mạnh tới mức vậy sao? Bỏ qua thi thể vừa bị xé nát, Cửu Trảo Kim Long lại tiến vào bên trên biển mây khí vận. Ầm, um, biển mây khí vận lại cuồn cuộn dâng lên. Xung quanh Cửu Trảo Kim Long, Long khí tinh thần tiếp tục vần quanh. Cửu Trảo Kim Long quan sát Khổng Ma Kha đứng phía xa. Khổng Ma Kha Còn muốn trở lại sao? Cửu trảo Kim Long lạnh lùng nói. Chỉ vừa đối mặt đã vết chết một thượng hư cảnh, năm trung hư cảnh. Trái tim khổng ma kha chảy máu. Mình dẫn theo 22 thượng hư cảnh đến Đông Thần Châu, lẽ nào tất cả đều đi tìm cái chết sao? Diêm xuyên, nguyên đạo Phật Đà và xá lợi Phật Đà Đâu. Khổng ma kha dường như ý thức được điều gì hỏi.